Brazil. Joe đã thuê được một đuôi ngựa để kéo chiếc xe môi trần của anh ta. Với chiếc xe song mã lộng lẫy kiểu London, trong những cuộc dòng xe đi chơi ở Brussels, chồng anh ta cũng có mã người đáo để. George cũng mua riêng một con ngựa, trong những cuộc đi chơi rong hàng ngày. Anh ta và Dobbin vẫn thường cưỡi ngựa đi kèm bên cạnh chiếc xe trên xe có zo và em gái ngồi. Hôm ấy, như thường lệ, họ ra công viên chơi, và thấy rõ George nói đúng. Hai vợ chồng Roden Crowley cũng có mặt ở Brussels. Rebecca đi giữa một đám đông cưỡi ngựa, toàn những người tai mặt ở Brussels. Cô ta bận một tấm áo kỳ mã thật lịch sự, bó khít người, cưỡi một con ngựa Ả Rập nhỏ rất đẹp dáng điệu vô cùng thoải mái. Hồi còn ở trại Crowley bà chúa, cô ta đã được cụ pít và chín râu đơn dạy khoa cưỡi ngựa nhiều lần. Cô sóng ngựa đi bên viên tướng Hào Hoa Tớp Phở Tô. Bà thiếu tá ồ đào, bão với đang bắt đầu đỏ tía mặt lên. Đích thị công tước rồi, còn người cưỡi ngựa nâu là bá tước Earthbrizzer trong mấy lịch sử làm sao? Cậu mô lồi Molony nhà tôi giống ông ta như hai giọt nước vậy. Mới đầu, Rebecca không tiến lại chiếc xe ngựa. Nhưng lúc nhìn thấy cô bạn cũ Amelia ngồi ở trong, thì cô chào bằng một nụ cười thật duyên dáng, dơ bàn tay lên hôn gửi một cái, và vẫy vẫy về phía chiếc xe. Đoạn cô lại quay sang tiếp tục câu chuyện với tướng tớp photo. Ông này hỏi, viên sĩ quan béo ị, đội mũ đính long vàng kia là ai đấy? Rebecca đáp, đó là một viên chức trong công ty Đông Ấn. Roden Crowley thúc ngựa, tắt khỏi đám đông, tiến ra, thân mật bắt tay Amelia và Bảo Dô. Thế nào ông bạn mạnh khỏe chứ? Đoạn anh ta quay sang, cứ trốn mắt lên mà nhìn vào tận mặt bà ô đau cùng cái túm lông cài trên mũ. Bà này yên trí, anh chàng phải lòng mình đứt đuôi rồi. Giót dơ từ phía sau lập tức cùng đốt biên thúc ngựa tiến lên. Họ dơ tay lên vần mũ chào mấy vị khách quan trọng. Út bò nhìn thấy ngay trong số đó có cả cô vợ ru đơn. Thấy Rodan thân mật ghé vào bên xe, trò chuyện với Amelia, anh ta khoái lắm, bèn sôi nổi bắt chuyện với viên sĩ quan tùy tòng của tướng Tớp Photo. Còn roden và dubin thì chỉ khẽ gật đầu chào nhau một cách hết sức lạnh nhạt. Crowley bảo Jobjör rằng, mình cùng tướng Tớp Photo hiện đang trò tại khách sạn Cung viên lại hứa với Jobjör sẽ đến thăm ngay anh ta tại chỗ ở riêng. Gióc dơ nói, bà hôm nay không gặp mặt anh buồn quá, tôi vừa tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn cũng khá vui. Bà tước Bà cùng phu nhân và công nương Blancer cũng có lòng đến dự, giá có mặt anh thì tuyệt. Thấy bạn đã đủ rõ mình cũng đang trở thành một con người sang trọng. Gióc dơ từ biệt rô đơn, rô đơn nhập vào đoàn quý khách cưỡi ngựa còn dốc dơ và đốt pin lại quay về kèm hai bên xe ngựa của Amelia. Bà UĐao lại nói, Công Tước cưỡi ngựa trông đẹp nhỉ, họ Wesley và họ Molony là thân thích với nhau đấy. Nhưng thật khốn khổ, tôi chẳng dám mơ đến chuyện tự giới thiệu mình với Công Tước, có lẽ cứ để ngài nhớ ra mà nhận họ hàng trước thì phải hơn. Lúc nhân vật quan trọng kia đã đi rồi, Joe mới cảm thấy thoải mái hơn trước, anh ta cũng góp ý kiến. Cùng tước thật là một quân nhân có tài, thử hỏi xưa này ai thắng được trận nào như trận Salamanca, phải không Đúc Binh? Nhưng có biết Ngài nghiên cứu kỹ thuật quân sự ở đâu không? Ở Ấn Độ đấy, thưa người anh em, rừng rầm chính là trường học quân sự của các vị tướng lĩnh, xin nhớ hộ thế cho. Bà Odao ạ, tôi cũng có quen công tứ. Trong một buổi dạ hội, cả tôi và Ngài cũng đã cùng nhảy với cô lơ con gái ông lơ trong đội pháo binh. Cô ta đẹp tuyệt trên đời, ở đùm, đùm ấy mà. Suốt buổi đi chơi hôm ấy, họ chỉ bàn tán với nhau về cuộc gặp gỡ mấy nhân vật quan trọng, ngay trong bữa ăn cũng vậy. Mãi tới giờ đi xem hát ở rạp opera mới thôi. Cảnh tượng dường như không khác gì ở nước Anh. Trong rạp hát, toàn những bộ mặt quen thuộc người Anh. Từ lâu khắp thành phố, người ta đã sôi nổi ca tụng cách làm đầu của phụ nữ Anh cách lợi. Cách chảy tóc của bà Ô Đao cũng được chú ý không kém. Mớ tóc quanh trước trán có đến một hàng ngọc Ireland. Theo ý bà, cả rạp hát không ai có vật trang sức nào đẹp bằng. Phải ngồi cạnh bà ô đao, Út Bon khổ tâm vô cùng. Nhưng bà này hễ nghe nói mấy ông bạn trẻ đi đâu chơi, là nhất định mò đến tìm kỳ được. Bởi lẽ, bà đinh ninh rằng, được đi chơi cùng bà, họ phải sung sướng lắm lắm. George thường vẫn yên trí để vợ ngồi một mình với bà ô đao. Anh ta bảo vợ, Mọi lần bà ý có ích cho em lắm, nhưng may quá. Bây giờ có Rebecca rồi Em sẽ bầu bạn với cô ta Còn cái bà Ireland kia Thì ta xin đủ thôi Nghe chồng nói Amelia không đáp Mà làm sao biết được cô đang nghĩ gì nhỉ Ngó qua hí viện Bruxelles Bà Odal cũng thấy hay hay Nhưng vẫn cho không bằng hí viện Dublin ở phố Phishamble được Và theo ý bà Âm nhạc của người Pháp cũng không thể nào so sánh với thứ âm nhạc du dương của tổ quốc bà. Bà cứ bô bô nói hết chuyện này đến chuyện khác, thản nhiên như không, hết cục rồi lại mở cái quạt giấy đem theo, làm nó cứ kêu xoan xoạt. Này Rudin, anh yêu của em, cái bà kỳ quát ngồi cạnh Amelia kia là ai thế? Một người đàn bà ngồi trong lô ghế trước mặt hỏi vậy, Bà này ở nhà riêng vẫn quen suôn xã với chồng, nhưng trước đám đông lại càng tỏ ra thân mệt hơn nữa. Anh có nhìn thấy người đội khanh có đính cái gì vàng vàng kia kìa, mà mặc áo xa tanh đỏ, có đeo cái đồng hồ to tướng không? Ngồi gần người đàn bà xinh xinh bé nhỏ mặc áo trắng ấy à. Một ông sang trọng đứng tuổi, ngồi cạnh người đàn bà nói trên cũng lên tiếng. Trên ngực áo của ông này có đến một hang cuốn huy chương, cổ thách một chiếc cà vạt hoa trắng to tướng, ông ta mặc bao nhiêu là áo ghi lê. Người đàn bà xinh xinh mặc ớt trắng là Amelia đấy, thưa trung tướng. Chả người đàn bà đẹp nào thoát được khỏi mắt ngài, ngài thật tệ quá. Ô, trên đời này, tôi chỉ thấy có một người đẹp thôi, thưa bà. Viên tướng thú vị đáp, Người đàn bà cầm bó hoa to tướng đập vào người lão một cái. Bà Odao nói: "Đích thị ông ta rồi, chẳng phải bó hoa ông ta mua ngoài chợ hoa là gì?" Rebecca thấy cô bạn gái nhìn về phía mình, bèn đưa bàn tay xinh xinh lên miệng gửi một cái hôn. Bà thiếu tá Odao lại tưởng cái hôn ấy dành cho mình, bèn mỉm cười thật duyên dáng đáp lại làm cho anh chàng đút pin bất hạnh kia lại phải nhảy bổ ra ngoài lô ghế một lần nữa. Hết màn kịch, George bỏ chỗ ngồi ra ngoài một lát. Anh ta đến chào Rebecca tại chỗ cô này ngồi. Gặp Roden ngoài hành lang, hai người trao đổi với nhau mấy câu về những chuyện xảy ra trong nửa tháng vừa qua. George lấu lệnh hỏi, Anh thấy ngân phiếu của tôi hợp lệ chưa? Roden đáp, Tốt lắm anh bạn ạ Rất hân hạnh được để anh phục thù Ông cụ nhà nghĩ lại chưa? dốc giờ đáp Chưa nhưng rồi cũng ổn thôi vả lại anh cũng biết tôi còn ít tiền của bà cụ để lại cho Bà cô đã hồi tâm rồi chứ Gửi cho tôi được 20 đồng Gớm cái bà lão chết tiệt vắt của trời ra nước Bao giờ chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Thứ ba này trung tướng dùng cơm ở ngoài Thứ ba, anh đến chơi được không? Bảo Sách Lê cào bộ râu đi, một anh dân thường lại để râu xồm xoàm và mặc áo có khuy hoa là nghĩa lý quái gì? Thôi nhé, thứ ba, cố đến chơi, nghe không? Đoạn đơn cùng hai người trai trẻ, anh bệnh sang trọng, đi chỗ khác. Hai người này cùng làm việc với anh ta tại phòng tham mưu của Trung tướng, gióc không được vui lòng lắm vì bị mời đến chơi đúng vào ngày viên trung tướng dùng cơm ở ngoài. Anh ta nói, Tôi muốn vào chào chị ấy một tí. Roden đáp, hừm xin tùy ý anh. Anh chàng có vẻ không bằng lòng, hai người sĩ quan trẻ tuổi lấu lĩnh nháy mắt với nhau. George từ dã họ, qua hành lang đi về lô ghế của viên trung tướng. Anh ta nhớ rất kỹ số phòng. Cứ vào! Có tiếng nói thanh thanh vòng ra, anh bạn của chúng ta bước vào, thấy ngay Rebecca trước mặt. Cô ta đứng phát dậy vỗ tay, và chia cả hai bàn tay ra cho dốc dơ bắt. Được gặp dốc dơ, cô ta cũng thích quá. Viên trùng tướng huân chương đầy ngực, cứ trên trên ngó anh chàng, mặt lâm lì câu lại, coi bộ như muốn hỏi anh là cái thằng quái nào thế nhỉ. Rebecca say sưa reo lên, Đại úy Sóc Dơ thân mến, anh thật tốt quá, lại đến tận đây. Trung tướng và em đương sắp cảm thấy buồn. Thưa Trung tướng, đây là Đại úy Sóc Dơ mà tôi đã nói chuyện với ngài. Viên Trung tướng chỉ hơi nghiêng mình gọi là đáp. Đúng thế, Đại úy Sóc Dơ thuộc trung đoàn nào nhỉ? Sóc Dơ nói số trung đoàn của mình, anh ta ước gì được nói thêm rằng, đó là một đơn vị kỵ binh rất tinh nhuệ. Viên tướng vẫn kêu hẳn ra mặt tiếp. Chắc vừa mới từ Tây ấn về phóng trong cuộc chiến tranh vừa rồi không thấy tham chiến nhiều đóng quân ở đây chứ Đại úy Dơ. Rebecca xen vào, không phải là Đại úy Sockzer, ngài thật chẳng biết cái gì. Đại úy Bon. Viên trung tướng vẫn cứ câu có hết nhìn Becky lại nhìn Sockzer. Đại úy Odborn phái. Có họ hàng gì với gia đình quý tộc Eo không đấy? Chúng tôi cùng mang chung một huy hiệu của dòng họ. George đáp vậy, mà sự thực quả có như thế. 15 năm về trước, ông Út đã đi hỏi một nhà chuyên môn và cóp đúng cái huy hiệu của nhà Eo kia trong danh sách danh bà quý tộc để sơn lên chiếc xe của mình. Nghe George tuyên bố vậy, viên tướng không đáp. Ông ta cầm lấy chiếc ống nhòm xem hát. Hồi ấy, người ta chia chế ra loại ống nhòm hai ống kính, dơ lên quan sát khắp phòng. Nhưng Rebecca trông thấy rõ, con mắt bên kia của ông, đang chiếu ra những tia lửa hành học về phía mình và rót dơ. Cô càng tạo vẻ thân mật hơn. Chị Amelia có mạnh khỏe không? Nhưng em chẳng cần phải hỏi, chị ít trông đẹp ra đấy. Còn cái người đàn bà đẹp béo béo ngồi cạnh chị ấy là ai thế? Ý trung nhân của anh chứ gì? Gớm, đàn ông các anh tệ thật, lại cả anh Sách Lê đang ăn kem kìa, coi bộ anh ấy ăn ngon quá. thưa Trung tướng, sao chúng ta lại chưa ăn kem nhỉ? Cơn giận dữ của viên tướng bùng lên. Để tôi đi mua mang về bà xơi ạ. Giót dơ ôn tồn. Xin lỗi Ngài, cứ để tôi không em cũng muốn đến chỗ amelia một tí chị ấy thật là đáng quý đại úy zaczere đưa tay cho em viện nói đoạn cô gật đầu chào viên tướng lanh lẹ bước ra ngoài hành lang lúc chỉ có hai người đi cạnh nhau cô ta đưa mắt nhìn zaczere một cách thật là lạ lùng mà lấu lỉnh cái nhìn như ngụ ý anh có hiểu cô chuyện ra sao không có thấy hắn phát điên phát rồ vì tôi không Nhưng George không nhận thấy, anh ta còn bệnh sắp đặt kế hoạch riêng của mình, và đang mãi mê thách thú với ý nghĩ, mình có khả năng hấp dẫn đàn bà rất tài. Rebecca cùng người đàn ông chiếm được cô ta vừa ra khỏi, viên tướng khẽ thốt lên một tiếng chửi khá tục tiểu, đến nỗi kẻ chép chuyện chắc chắn rằng, nếu có viết ra, thì những người thợ sắp chữ trong nhà in, Papri và Ivan cũng không dám in. Tiếng chửi ấy phát ra từ đáy lòng viên trung tướng. Kể cũng lạ thay, thế mới biết con người ta khi cần thiết, ai cũng có thể giúp ra hàng kho những câu nói thô bỉ, tục tiểu, đầy giận dữ và hành học đến như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Amelia cũng đang lo lắng, chăm chú theo dõi cử chỉ của cặp trai gái đã khiến cho viên tướng phát khùng lên vì ghen. Nhưng khi Rebecca bước vào trong lô ghế của cô, thì Amelia ôm chầm lấy bạn, mặc dù đang ở chỗ đông người. Cô ôm lấy người bạn thân thiết mà hôn ngay trước mặt mọi khán giả, ngay cả trước mặt viên tướng, vì lúc này lão đang hướng ống nhòm về phía lô ghế của Obon. Bà Crowley cúi chào dô thật lịch sự. Cô ngắm nghĩa mãi cái trâm keo mơ và những hạt kim cương ai lên sáng ngời của bà ô và nhất định bảo rằng, kim cương ấy đích thị là của mỏ John Kolda. Cô ta chuyện trò tếu tiết, quay đi ngó lại, uốn éo, mỉm cười với người này, tươi tỉnh với người nọ để cho con người ghen tuông ngồi mé bên kia non thấy rõ qua chiếc ống nhòm xem hát. Lúc màn vũ ba lê bắt đầu, trong màn kịch này, các nghệ sĩ đã tỏ ra có thiên tài vô địch. Becky trở về lô ghế của mình, lần này khoát tay đại úy đốt pin. Không, lần này cô không muốn đi cùng George, anh ta cần phải ở lại để trò chuyện với cô Amelia thân yêu quý báu nhất đời của anh ta chứ. Dupin lặng lẽ dẫn Rebecca về lô ghế của cô ta không nói một lời, mặt buồn thiêu như người đi đưa đám. Lúc trở về chỗ của mình, anh ta thì thầm với sốc Con mụ đóng kịch khéo thật, cứ lanh lồn uốn éo như con rắn ấy. Anh có thấy không, suốt thời gian ngồi ở đây, cô ta cốt đóng kịch cho lão trung tướng ở bên kia xem đấy. Giót dơ, nhe hàm răng trắng mốt cười, dơ tay vê vê bộ riêng mép màu hộ phát. Đóng kịch hả? Cốc cần, cô ta là hoa khôi đẹp nhất nước anh đấy. Đốt pin, anh không lịch sử một tí nào. Nhưng mà kìa, nhìn xem, cô ta chưa nói, tướng tớ phô tô đã toát miệng ra cười rồi. Chào ôi, đôi vai mới xinh làm sao? Emmy, sao em không mua lấy một bó hoa? ai cũng đem theo hoa cả. Bà ô chen vào. Thế sao ông không mua một bó? Cả Dupin và Amelia thầm cảm ơn câu trả lời đúng lúc của bà này. Nhưng sau đó, hai người đàn bà đều không có vẻ được hài lòng. Amelia buồn rầu nhận thấy, kẻ địch của mình lồng lẫy quá, duyên dáng quá, trời hên hạnh mình. Còn bà Odao suốt buổi tối hôm ấy cũng lặng thanh sau sự xuất hiện rực rỡ của Rebecca, không tán chuyện về game Maloney nữa. Mấy ngày sau, có lần đốt pin hỏi George. George, anh định bao giờ mới chừa đánh bạc đấy? Anh hứa với tôi như thế có dễ đã một thế kỷ rồi nhỉ? Còn anh, anh định bao giờ mới nghĩ dạy luân lý cho tôi? Việc quái gì anh phải lo? Chúng tôi chơi cò con với nhau thôi mà, đêm qua tôi được. Anh cho rằng Crowley bịp à. Cứ chơi thực thào với nhau thì từ giờ đến cuối năm tôi cũng hòa vốn. Nhưng tôi tin rằng nếu hắn thua, hắn không có tiền trả đâu. Lời khuyên của Dupin cũng chẳng có tác dụng gì hơn mọi lần. Bây giờ Upton và Crowley đã thành đôi bạn nối khố. Tướng Tophoto photo đi dự tiệc ở ngoài luôn kề sát bên phòng của viên trung tướng là căn phòng của hai vợ chồng viên sĩ quan tùy tòng. Tại đây bao giờ Jocsey cũng được tiếp đón nồng hậu. Lần vợ chồng Jocsey đến thăm vợ chồng Corle ở đây, thái độ của Amelia khiến cho lần đầu tiên suýt nữa hai vợ chồng thành ra giận nhau. Jocsey mắng vợ một cách thô bạo vì cô không muốn đi với mình và lúc đến chơi. Sao lại tỏ thái độ kiêu ngạo kẻ cả quá, đối với vợ Rodin là bạn cũ? Amelia không đáp lại một lời, nhưng đến lần thăm viếu thứ hai, thì cô lại càng tỏ ra vùng về lúng túng, vì thấy chồng cứ ngó mình chăm chăm, còn Rebecca thì lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình soi mói. Dĩ nhiên, Rebecca càng tỏ ra thân mệnh gấp bụi, không hề chút nào chú ý đến thái độ lành nhạt của bạn. Hình như Amelia trở thành kiêu ngạo hơn từ khi tên ông cụ được nêu trong, từ khi Cụ Xét Lê gặp rủi ro thì phải. Rebecca bảo nhỏ giót dơ, cố ý làm dịu bớt câu nói. Cô ta nói tiếp, Thật ấy, hồi chúng ta còn ở Brighton, em đã có cái hân hành để chị ấy ghen thì phải. Bây giờ em đoán chắc rằng chị ấy thấy em và roden sống chung với Trung tướng, chị ấy ghét đấy. Nhưng mà anh nghĩ xem, tống như chúng em, nếu không có bạn san sẻ bớt sự chi tiêu thì làm thế nào? Anh tưởng roden không đủ binh bênh vực danh dự cho em sao? Nhưng em cũng đổi ơn em mê lắm, đổi ơn lắm lắm. George đáp Vào ôi, ghen đấy, gái nào là gái chẳng hay ghen. Còn đàn ông cắt ăn thịt không? Tối hôm đi xem opera, anh và tướng Tất Phơ Tô, hai người chả game với nhau là gì? Này, hôm ấy lão muốn ăn thịt em, vì em cùng đi với anh sang thăm cô vợ giới dẫn của anh đấy. Em thèm vào để ý đến anh và lão ta. Vợ Trô Đơn vừa nói, vừa lắc đầu một cách sức sự Anh dùng cơm ở đây nhé, nhà em ăn cơm với viên tổng tư lệnh, nghe như có nhiều tin quan trọng lắm họ đồn rằng quân Pháp đã vượt biên giới rồi, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta đâu. Tuy vợ hơi khó ở, nhưng George cũng nhận lời. Đến hôm nay, anh chàng mới lấy vợ chứa được 6 tuần lễ. Thế mà anh ta không tức giận khi thấy vợ mình bị một người đàn bà khác giễu cợt. Anh chàng tốt bụng ấy cũng không biết bất mãn với chính mình nữa. George nghĩ thầm, Kể ra thế cũng tồi, nhưng mặc kệ, chẳng lẽ làm tài trai của một người đàn bà đẹp, quyết nhất định lanh đến với mình thì bảo làm thế nào? Anh chàng vẫn thường mỉm cười, gật gật cái đầu một cách có ý nghĩa, bảo với Stubborn và Spione, cùng những người bạn khác trong câu lạc bộ sĩ quan rằng, tôi cũng khá là lạ lơi với đàn bà bọn này tỏ vẻ khâm phục tài ba này còn hơn cả lòng dũng cảm của anh chàng. Từ thượng cổ đến nay, trong hội chợ phù hoa, sau những chiến thắng về quân sự, thì chiến thắng trong ái tình vẫn là nguồn kêu hãnh đối với đàn ông. Nếu không, tại sao mấy cậu học sinh vẫn hên hoang, khoe gái mê mình, và đông xoăn lại trở thành bất hữu? Út yên trí rằng mình sinh ra đời để chinh phục đàn bà, và phụ nữ mê mình như điếu đổ. Cho nên anh ta không dám cưỡng lại định mệnh, cứ hoàn toàn thản nhiên phục tùng ý trời. Thấy Emmy không hề tỏ ý rầy la ghen tuông, chỉ lặng lẽ kín đáo sầu khổ một mình. Anh ta cho rằng vợ không hay biết gì về chuyện yêu đương lộ lĩa giữa mình và Rebecca. Bất cứ khi nào cô này rỗi rãi là thấy hai người cùng sống ngựa đi chơi với nhau. Giọt giờ nói dối Amelia là mình bận lo việc của đơn vị. Amelia biết thừa anh chàng nói dối, mặc vợ lẽ loi ở nhà với ông anh ruột. Tối nào anh ta cũng đến nhà Crowley để cúng tiền cho anh chồng, và để tưởng rằng chị vợ chết mê, chết mệt vì mình. Rất có thể hai vợ chồng nhà này, cũng chưa bao giờ âm mưu dứt khoát với nhau rằng. Trong khi chị vợ ve vuốt anh chàng trẻ tuổi thì anh chồng mai tiền, nhưng họ hoàn toàn hiểu mắn khóe của nhau, cho nên đơn hoàn toàn vui vẻ, mặc Út Bon ra vào tùy thích. George mãi mê với những người bạn mới, thành ra giữa anh ta và William Dupin không được thân mật như cũ. George thường tránh mặt bạn ở chỗ đông người hoặc trong đơn vị Vì như ta đã biết, anh ta không ưa gì bạn lên lớp về luân lý cho mình nghe, Đút bình bực mình vì nhiều cách cưới xử của George, muốn bảo cho bạn biết rằng, tuy anh ta có bộ râu quai nón rầm thật và vẫn tự hào là lịch duyệt, nhưng thực ra còn ngây thơ như một cậu học sinh, rằng Rodan đang rất tâm biến George thành nạn nhân của gã như bao nhiêu kẻ khác từ trước đến nay lúc nào vét hết tiền, hắn sẽ đá đít anh chàng thẳng cánh. Nhưng nghĩ lại, Dubin thấy cũng vô ích, đời nào George chịu cho là phải. Vì vậy, những khi đến nhà Út bon thỉnh thoảng may mắn được gặp ông bạn cũ, Dubin hết sức tránh, không gợi đến câu chuyện đau lòng vô ích ấy làm gì. Còn anh bạn George của chúng ta thì đang bệnh say sưa ngụp lằn, trong những thú vui của hội chợ Phù Hoa. Từ thời Đa Rêu đến nay, chưa bao giờ có một bọn theo quân đội để ăn bám nào, đẹp đẽ lộng lẫy như cái bọn đoàn sĩ quan tùy thuộc của quận công Wellington ở Bỉ vào năm 1815. Có thể nói rằng, hội hè tuyệt tùng kéo dài liên miên, cho mãi tới khi chiến sự nổ ra. Ngày rằm tháng sáu cùng năm này, có một buổi gia hội lịch sử do một quận chúa tổ chức, khắp Brussels nô nức chờ đợi. Những bà có mặt tại thành phố hồi đó, kể lại rằng, giới phụ nữ bàn tán sôi nổi về cuộc gia hội, họ còn quan tâm hơn cả đối với tin tức kẻ thù ngoài mặt trận người ta đánh nhau, vận động nhau, van xin nhau để có bằng được một chiếc vé dự dạ hội, Xong cũng chỉ là những bà sang trọng người anh mới có, vì họ không từ một cách nào, cốt sao len lõi được ở chỗ anh chơi của các vị thượng lưu nước họ. Joe và bà Odao thêm một tấm thiếp mời quá, nhưng không kiếm đâu ra. Mấy người bạn của họ may mắn hơn. Thí dụ nhờ có hầu tước Bà chạy trọt Có lẽ để trả nợ bữa tiệc tại khách sạn bữa nọ Giót giờ vớ được một tấm thiếp Mời đại úy và bà Upton. Anh chàng lấy làm hân hạnh quá Đốt bên là bạn của một viên tướng chỉ huy sư đoàn Một hôm vừa cười Vừa chia cho bà Upton xem một tấm thiếp mời tương tự Làm cho dô phát tức lên vì thèm muốn George ngạc nhiên quá, không biết anh bạn làm thế nào mà cũng chui được vào xã hội thượng lưu. Ông bà Roden thì dĩ nhiên cuối cùng cũng được mời, vì quen một viên thiếu tướng chỉ huy lữ đoàn kỵ binh. George sắm sửa áo mới và đủ mọi đồ trang sức cho Amelia. Đúng buổi tối đã ấn định, hai vợ chồng đi xe ngựa đến buổi dạ hội nổi tiếng. Nhưng Amelia không quen một người nào tại đây, bonmon men lại gần Ba phu nhân Mụ này đánh bài lờ coi như cho choócơ tấm thiếp mời thế là quá đủ. Ró dơ mặc Amelia ngồi nghỉ ngợi một mình trên một tấm ghế dài. Có lẽ anh ta cho rằng mình đã sắm áo mới lại dẫn vợ đến dự dạ hội cho vợ tuy giải trí Thế cũng là quá lịch sự rồi chăng Trong thầm tâm Amelia cũng không cảm thấy vui lắm. Ngoài anh chàng đút biên thật thà kia, cũng không người nào đến quấy rầy cô. Buổi xã hội đối với Amelia là một thất bại thảm hại, vì anh chồng hơi bực bội. Nhưng trái lại, lần đầu tiên bà Roden bước vào xã hội thượng lưu lại thành công rực rỡ. Cô ta đến rất muộn, mặt tươi cười rạng rỡ bằng một tấm áo đẹp tuyệt, đứng giữa toàn những bậc quý khách. Trước bao nhiêu ống nhòm hướng về phía mình, Rebecca có vẻ vẫn điềm nhiên, hoàn toàn tự chủ, như khi cô ta dẫn đám học trò nhỏ trong trường học bà Pinkerton đến nhà thờ. Cô quen biết khối đàn ông ở đấy, và những tay công tử bột cứ bơ lấy cô. Các bạn các cô thì thầm với nhau rằng, Rodan đã rủ cô ta trốn khỏi một tu viện và cô ta chính là một người thuộc dòng họ Montmorency. thấy Becky nói tiếng Pháp rất thạo, người ta lại càng cho tin đồn ấy là có cơ sở. Mọi người đồng ý rằng cử chỉ của cô rất lịch sự, dáng điệu cực phong nhã. có đến năm chục người đàn ông lập tức xuống xếp vây quanh, yêu cầu được cái vinh dự khiêu vũ với Becky. cô ta đáp rằng đã có người mời rồi và chỉ nhảy rất ít. Sau đó, cô lập tức tiến về chỗ Emmy ngồi rồ rỉ đau khổ một mình, không ai chú ý đến. Thật là một đòn điến người đối với người thiếu nữ trẻ dài này. Vợ Roden đến bên cạnh, nói với cô bạn Amelia thân yêu, toàn những lời thân ái nhất đời, với một điệu bộ hết sức kẻ cả. Cô tài chê áo của Amelia may vùng, tóc Amelia tết không khéo, và tỏ ý ngạc nhiên, sao bạn mình lại có thể đi một đôi giày như thế được. Becky cam kết sáng hôm sau, sẽ bảo người thợ may áo chẽn của mình đến giúp Amelia. Cô ta lại hết lời khen buổi dạ hội rất vui, toàn những người quen biết cả, người tầm thường thì hết sức ít. Sau một nửa tháng, và sau ba bữa tiệc lớn, Người đàn bà trẻ tuổi này đã có đủ thời giờ học thuộc lòng những tiếng lóng của giới thượng lưu, nói Thảo không kém gì những tay chính cống. Có điều Becky nói tiếng Pháp quá Thảo, người ta có thể nhân đó mà đoán ra rằng, cô không phải là con nhà dòng dõi. Lúc mới vào gian phòng hội, giấc giơ bỏ mặt Amelia ngồi một mình trên chiếc ghế dài, Đến lúc thấy có Rebecca ngồi cạnh vợ, anh ta lập tức quay lại. Lúc này, Becky vừa mới diễn thuyết cho bạn nghe xong về những thói xấu gió đang mắc phải. Trời à, chị thân yêu ơi, chị phải bảo anh ấy thôi đi, đừng đánh bạc nữa, nốt không rồi thì tai vào, vào thân đấy. Đêm nào, Rodan và anh ấy cũng chơi bài. Chị biết đấy, anh ấy có giàu đâu nếu không cẩn thận rồi rô đơn sẽ được hết tiền mất chị thật vô tâm quá sao không ngăn anh ấy đi sao buổi tối không đến em chơi cho vui cứ ngồi nhà buồn thiu với cái ông đại úy đốt biên kia kể ra ông ta cũng dễ thương lắm nhưng mà hai chân to bè bè ra ai mà yêu được bàn chân anh ấy nhà chị trông xinh lắm anh ấy đã lại kia đi đâu về đấy ông tướng chị emmy đang khóc đỏ mặt vì anh đấy anh tìm em để nhảy điệu qua deri phải không? Thế là cô ta đặt bó hoa và chiếc khăn san xuống cạnh Amelia, rồi thoan thoát cùng róc bước ra khiêu vũ. Chỉ có đàn bà mới độc địa đến thế. Dễ thường ở đầu những mũi tên nhọn của cô có tẩm thuốc độc, nó làm cho người ta đau đớn gấp nghìn lần thứ khí dưới cồn của đàn ông. Cô Emmy đáng thương của chúng ta, Suốt đời chưa biết thù ghét ai, giễu cợt ai, giờ đây đang chịu bất lực trong bàn tay tàn nhẫn của kẻ địch. Gióc dơ khiều vũ với Rebecca độ hai ba lần, Amelia cũng chẳng biết rõ là mấy lần nữa. Cô cứ ngồi trơ trọi trong một xó, chẳng ai buồn để ý tới, chỉ có Rodan thỉnh thoảng lại gần, nói vài câu chuyện vùng về. Đến khuya, đại úy Dubin mới đánh bào, mang đồ giải khác lại cho cô và ngồi bên cạnh. Dubin không muốn hỏi thăm tại sao cô có vẻ sầu khổ như thế. Nhưng vì nước mắt cứ như muốn trào ra, nên Amelia phải nói thác rằng, vợ Roden vừa mắt, giấc vẫn bê tha bài bạc. Dubin nói, kể cũng lạ khi người ta đã mê cờ bạc thì người ta bằng lòng chui vào cái cảm rất vô lý của những thằng khốn kiếp. Emmy đáp, đúng thế, nhưng cô đang nghĩ đến chuyện khác, không phải chuyện mất tiền làm cô buồn khổ. Cuối cùng, giấc trở lại tìm chiếc khanh san và bó hoa của Rebecca. Cô này đã đi chỗ khác rồi, cũng không thèm quay lại từ biệt Amelia lấy một lời. Người đàn bà đáng thương mặc chồng mình đi lại không hé răng nói nửa lời, cứ ủ rũ, gục đầu xuống ngực. Có người đã gọi đút pin ra chỗ khác, anh ta đang thì thầm nói chuyện với bạn là viên tướng chỉ huy sư đoàn, không để ý đến việc dơ bỏ đi lần này. Lúc dơ trao bó hoa lại cho Rebecca, thì trong bó hoa có cài một mảnh giấy cuộn tròn lại như con rắn, giữa những bông hoa mỹ miều. Rebecca thoáng nhìn bó hoa, nhận ngay ra mảnh giới. Hồi còn trẻ, cô ta đã từng nhiều lần dùng phương pháp thông tin này. Cô đưa tay ra nhận bó hoa, hai luồng mắt sau nhau. Giốc giờ thấy rõ Becky đã hiểu sẽ tìm thấy gì trong bó hoa. Roden vội vàng dắt vợ đi, anh chàng này còn đang bận biểu nghĩ ngợi điều gì nên không kịp nhận ra bạn và vợ đang ra hiệu cho nhau vả lại điều đó cũng chỉ là chuyện vặt. Rebecca giơ một bàn tay cho George, và như mọi khi, liếc mắt rất nhanh nhìn anh chàng, đoạn cuối chào rời đi. George nghiêng mình đáp lễ, anh ta không đáp lại Crowley, cũng chẳng nghe thấy Crowley nói gì nữa, vì đầu óc còn đang sôi nổi quay cuồng với những ý nghĩ của kẻ thắng trần. Amelia cũng nhìn thấy phần đầu của cảnh trả lại bó hoa. George chịu ý Rebecca trở lại lấy hộ hoa và khanh san thì có gì là lạ. Mấy hôm nay, George đã từng làm công việc ấy có hàng chục lần, nhưng không hiểu sao lần này Amelia không thể chịu được. Đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay đút pin ngồi bên cạnh, cô nói, William, anh vẫn luôn tử tế với tôi. Tôi, tôi thấy hơi khó ở, đưa tôi về nhà. Amelia cũng không thấy mình đã gọi đốt pin bằng tên thánh của anh ta như gióc dơ Gió thường gọi bạn. Đốt pin vội vàng đưa vợ bạn đi ngay. Chỗ vợ chồng gióc Gió ở cũng gần đấy thôi. Hai người len lõi qua đám đông đứng chen chúc bên ngoài. Trong những người này còn có vẻ sôi nổi hào hứng hơn cả những người dự hội bên trong đã hai ba lần, đi chơi khuya về thấy vợ còn thức đợi mình, sắp giờ cấu kỉnh gắt vợ. Vì vậy, lần này Amelia về nhà là đi nằm ngay, nhưng cô không ngủ được, vì trí óc còn đang bị bao nhiêu ý nghĩ dày vò. Ngoài đường, tiếng người phi ngựa và bao nhiêu tiếng ôn ào không ngớt, mà cô cũng không nghe thấy gì. Trong khi ấy, Út Bon say xưa như điên dài, đi thẳng đến chiếu bạc, đặt một tiếng bạc thật lớn. Anh ta trúng liên tiếp mấy tiếng bạc liền, nghĩ thầm, tối hôm nay mình gặp đủ mọi thứ may mắn. Nhưng sự may mắn trong canh bạc cũng không làm dịu được sự sôi nổi trong lòng. Một lúc sau, anh ta móc túi lấy tiền được bạc, đi đến quầy rượu giải khác, núp một lúc mấy cốc rượu vang liền. Anh tà đang ba hoa cười nói ầm ý với những người xung quanh như kẻ điên, thì bị đốt pin tóm được. đúc pin đã đến chỗ đánh bạc nhưng không thấy. Mặt rót sơ đỏ tía vui vẻ bao nhiêu, thì mặt đốt pin tái nhợt và trang trọng bấy nhiêu. a ho, đốt, lại đây làm vài cốc. Anh bạn quý ơi, rượu của ngài quận công thi tuyệt. Này, ôm cho vài cốc nữa đây. Anh ta run rẫy dơ cốc ra để lấy rượu. Dubin vẽ mặt vẫn trang nghiêm đáp, rót dơ về thôi, đừng uống nữa. Uống đi, không gì thú vị hơn đâu. Cứ uống đi, rồi ra mặt anh sẽ hồng lên cho mà xem. Này, cầm lấy! Dubin lại gần thi thâm điều gì với bạn. Giọt giật nảy mình, gào lên một tiếng, hoan hô, như phát dài đặt phăng chiếc cốc lên mặt bàn, rồi lập tức khoát tay bàn, bước ra phố. William Dobbin nói, quân địch vượt sông Sambo rồi, đội tả quân của chúng ta đã giáp chiến, ba tiếng đồng hồ nữa, chúng ta xuất quân. George bước ra ngoài, khắp người rần rợn lên vì hào hứng. Tin tức đợi chờ từ lâu nay đã đến một cách quá đột ngột. Lúc này mọi chuyện bướm ông rắc rối còn có nghĩa lý gì nữa. Trên con đường đi đến trại binh, anh ta rảo bước, đầu óc quay cuồng trăm nghìn ý nghĩ. Cuộc sống trong quá khứ và may rủi trong tương lai. Rồi cô vợ và có thể cả đứa con nữa, đứa con anh ta rất có thể vĩnh biệt mãi mãi mà chưa hề biết mặt. Ôi, dốc dơ hối hận quá về thái độ của mình đêm hôm nay liệu anh có đủ thư thái trong tâm hồn, khi từ biệt con người thùy mị vô tội, đã hết lòng yêu anh ta mà bị rẽ rúng không? Hồi tưởng lại cuộc đời có vợ ngắn ngủi trong mấy tuần lễ vừa qua, anh ta thấy mình đã xài phá một cách đáng sợ số vốn con con. Thật là vô cùng dài dột và bừa bãi, giả thử gặp chuyện gì không may, liệu còn để lại được những gì cho vợ. George cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Amelia. Tại sao mình lại cưới Amelia làm vợ nhỉ? Mình có đủ tư cách lập gia đình đâu? Tại sao lại cưỡng lời ông cụ? Bao giờ ông cụ cũng vẫn rộng lượng đối với mình cơ mà? Bao nhiêu tình cảm phức tạp bê bồn trong lòng, hy vọng, hối hận, cao vọng, yêu thương và ích kỷ nữa. George ngồi vào bàn viết một bức thư gửi cho cha. Khi nhớ lại cái điều trước kia anh đã nói, khi anh ta nhận đố súng tay đôi với người khác. Lúc gấp bức thư vĩnh biệt lại thì trời cũng vừa tảng sáng. Anh ta dán lại và hôn bức thư một cái. Anh nghĩ rằng mình quá bội bạc mà bỏ người cha rộng lượng ấy để ra đi, và nghĩ đến trăm ngàn điều tốt mà ông già nghiêm khắc đã làm cho anh. Lúc về nhà, George ngó vào phòng Amelia, thấy vợ nằm yên lặng, hai mắt như đang nhắm lại, thấy vợ ngủ, anh ta rất vui. Khi rời dạ hội về nhà, thấy người hầu đang sửa soạn hành lý, George ra hiệu cho bác này yên lặng. Việc sửa soạn làm rất nhanh và kín đáo. Anh tính toán không biết nên vào đánh thức vợ dậy, hay là viết giấy gửi lại, để Joe sẽ báo tin xuất quân cho Amelia biết. George bước vào phòng nhìn vợ một lần nữa. Lần trước, khi George bước vào phòng, Amelia chưa ngủ, nhưng cứ nhắm mắt, không muốn chồng thấy mình thức, lại cho là mình có ý trách móc gì. Nhưng thấy chồng trở về với mình sớm như vậy, Người đàn bà rước sát này cảm thấy yên tâm hơn. Lúc giọt rón rén bước ra khỏi phòng, cô quay nhìn về phía chồng rồi nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Giọt lại quay vào, lần này anh ta đi rón rén khẽ hơn. Khuôn mặt dịu dàng tai tái hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đêm. Đôi vành mi đỏ vì khóc đã nhắm chặt một cánh tay tròn trĩnh, mịn màng trắng muốt duỗi ra ngoài chanh. Trời ơi, nàng thịt trong trắng làm sao, thịt hiền hậu, thùy mị và lẽ loi làm sao, vậy mà sao ta quá ích kỷ, tàn nhẫn, bồi bạc. Anh ta đến bên giường nhìn vợ ngủ, lòng tràn đầy hối hận, lương tâm say Một kẻ tồi tệ như mình, sao dám nghĩ đến việc cầu nguyện cho con người trong sạch như Amelia cầu Chúa ban phúc lành cho nàng. Gióc dơ đến cạnh giường, nhìn vào bàn tay bé nhỏ mịn màng, bàn tay cũng như đang ngủ say, và anh lặng lẽ cúi xuống bộ mặt hình hậu tay tái ngã trên tấm gối. Hai cánh tay xinh đẹp dơ lên, vòng lấy cổ gióc dơ rắc sơ, em còn thức đấy. Người con gái đáng thương vừa nói vừa thổn thức, trái tim nhỏ bé đang kề sát ngực giọt sơ như muốn vỡ ra. Thì ra cô vẫn thức. Đáng thương quá, nhưng thức làm gì? Vừa lúc ấy, từ chỗ tập trung quân, tiếng kèn đồng bắt đầu lanh lạnh vang lên bay lan ra khắp tỉnh và cả thành phố choang thức dậy giữa những tiếng trống của đoàn quân nhạc bộ binh, và tiếng kèn hơi kêu rin rít của đoàn quân sứ Sư Chương 30 Thiếp bên sông cửa, chàng ngoài chân mây Ngài Thiếu Tá cùng Phu Nhân không được mời đến dự bữa dạ hội vừa miêu tả ở trên. Thành ra, trong khi những người ham thích hưởng thụ khoái lạc, cũng ngang với việc làm nhiệm vụ, đang đắm mình trong lạc thú, thì họ nằm khến ở nhà, làm một giấc ngủ thật yên trí. Ông Thiếu Tá điềm nhiên kéo chiếc mũ ngủ xuống trùm kín hai tay, bảo vợ, kỳ mình yêu ơi, tôi chắc chỉ hai ba ngày nữa, sẽ có một buổi dạ hội London xưa nay chưa từng có. Đối với ông, bất cứ buổi dạ hội nào cũng không thấu bằng, Nốc một cốc rượu rồi lên giường đi ngủ Riêng bà Bê Ghi thì cũng muốn triển lãm chiếc khăn quấn đầu Có chiếc lông chim thủy hồng tại buổi dạo hội kia một tí Nhưng câu nói của ông chồng làm cho bà ta đâm ra đâm chiêu tên Ông thiếu tá lại bảo vợ Đổ nửa tiếng đồng hồ trước khi tập hợp Đánh thức tôi dậy nhé Mình yêu ơi, đến một rưỡi đánh thức tôi dậy Xem mọi thứ sắp sẵn cả chưa. Có nhẽ tôi không về ánh sáng được đâu. Cô nói ấy ngủ ý sáng hôm sau trung đoàn sẽ xuất phát. Viên Thiếu Tá im tiếng rồi ngủ. Lúc này, bà ô khoác khoát tấm áo ngủ, trên mái tóc đầy những chiếc cặp bút bằng giấy, vốn là một người nội trợ xứng đáng. Bà nghĩ rằng lúc này không phải là lúc đi ngủ, mà phải làm việc. Bà tự nhủ, Bao giờ mít đi rồi, mình còn khối thì giờ ngủ, lo gì? Đoạn bà buộc lại chiếc vali của chồng cho chặt, chải lại bộ binh phục và chiếc mũ, xếp thứ tự sẵn sàng. Bà còn bỏ sẵn vào túi áo của chồng một gói thức ăn và một cái chai nhỏ đừng được đến già nữa lít rượu cô nhắc rất ngon. Thứ rượu này cả hai vợ chồng cùng ưa lắm. Lúc kim đồng hồ báo thức chỉ một giờ rưỡi đồng thời tiếng chuông ngân Nga báo đúng giờ tai hại đã điểm. Bà chủ nhà vẫn khoe rằng, tiếng chuông đồng hồ nhà bà hay như chuông nhà thờ. Bà UĐao đánh thức chồng dậy, bà lại đã chuẩn bị sẵn sàng một tắc cà phê thật ngon, như mọi tách cà phê buổi sáng ở Brussels. Ai dám bảo rằng những cử chỉ san sóc tế nhị của người đàn bà này? không đủ tỏ tình cảm nông nhiệt bằng những dòng nước mắt và những trần khóc rũ rượi của những thiếu phụ đa cảm hơn. Tách cà phê hai vợ chồng uống chung nhau, giữa tiếng kèn đồng báo lệnh xuất quân cùng tiếng trống nổi vang lên khắp thành phố, chẳng phải là có ít lời và đúng chỗ hơn những lời nỉ non khóc lóc ư. Kết quả là viên thiếu tá xuất hiện trước ba quân, mặt mũi hồng hào, râu cạo nhẫn thiến trong ông ta ngồi đương hoàng trên lưng con ngựa chín vẽ tươi tỉnh, nhanh nhẹn. Bà Quân cũng thấy thêm phần tin tưởng và phấn khởi. Bà Thiếu Tá đứng trên bao lơn đón đoàn Quân đi qua, vui vẻ vẫy tay chào. Tất cả các sĩ quan đều chào lại. Tôi dám bảo rằng, sợ dĩ bà không muốn đích thân mình dẫn đầu trung đoàn xuất trận. Không phải vì bà Thiếu can đảm, Mà chính vì bà vẫn còn tính kín đáo của phụ nữ đế thôi Những ngày Chủ nhật và trong những ngày long trọng Bà Ô Đao thường vẫn trình trọng dở một cuốn sách giảng đạo Của một ông chú chịu chức chánh xứ ra đọc Cuốn sách trên đã an ủi bà rất nhiều Khi bà cùng chồng lên đên trên mặt biển từ Tây Ấn Hồi Hương Hồi ấy, vợ chồng bà suýt chết vì tàu đắm Sau khi trung đoàn lên đường rồi, bà lại trở về trầm tư mặc tưởng với cuốn sách. Có thể bà không hiểu rõ lắm những dòng chữ mình đang đọc. Tâm trí còn bệnh để đâu đâu, nhưng bà vẫn không sao chợt mất được, mặc dù đã cố ý đặt chiếc mũ ngủ của ông chồng trên gối ngay cạnh mình. Đời là như vậy đấy, Zack hoặc Donan lưng đeo ba lô mà ra đi đeo đuổi mộng công danh, chân vui bước, miệng ngân nga bài hát, vĩnh biệt người tình. Riêng kẻ ở lại chịu cảnh phòng không bóng chiếc, đêm ngày đằng đẳng nhớ thương sầu muộn Rebecca hiểu rõ rằng nhớ thương là chuyện vô ích, mà đa sầu đa cảm lắm thì chỉ tổ chút thêm sự đau khổ vào thân. Cho nên cô ta khôn ngoan, quyết định sẽ không buồn rầu vô ích làm gì. Phải ly biệt cùng Đức ông chồng, cô chịu đựng với thái độ dũng cảm, không kém gì phụ nữ thành Spencer thời cổ. So với người đàn bà bé nhỏ cư nghị này, thì phúc kẻ đi người ở, đại úy Rodin bị xúc động mạnh mẽ hơn nhiều. Rebecca đã làm chủ được con người có bản tính thô bạo cục cằn này rồi, anh chàng đã yêu, đã thờ phụng cô vợ với hết cả tâm hồn mình. Suốt đời, chưa bao giờ anh ta được hưởng hạnh phúc đầy đủ bằng khoảng thời gian sống chung với vợ mấy tháng vừa qua. So với lạc thú gia đình anh ta vừa được hưởng, thì bao nhiêu trò giải trí khác như thi ngựa, đàn đúm săn bánh, cờ bạc, những mối tình với mấy cô bán đồ trang sức trước kia, cùng những thắng lợi dễ dàng của một anh chàng quân nhân vùng về, đều trở thành nhạt phèo như nước ốc bao giờ cô vợ cũng biết tìm cách làm vui lòng chồng. Anh chàng thấy cứ ngồi nhà canh vợ cũng đủ thú vị, gấp nghìn lần đi chơi với bất cứ ai, bất cứ ở đâu. Kể từ bé đến giờ, cho nên anh ta rủa thầm những chuyện rô dài của mình trong quá khứ, lại phàn nàn mãi rằng, bao món nợ chồng chất ngập mặt chưa trả xong. Nay sinh tác hại cản trở bước tiến của vợ trong giới thượng lưu. Đêm đêm, trò chuyện với nhau, anh ta vẫn ca cẩm nhiều về chuyện này với Rebecca. Tuy rằng, hồi chưa vợ, anh ta không hề bao giờ lấy đó làm bệnh tâm. Chính râu đơn cũng ngạc nhiên về hiện tượng này, anh ta thường nói, mẹ cha nó. Cũng có khi anh ta văng ra một tiếng còn thô tục hơn vì quen tính tự do trong ngôn ngữ. Trước khi lấy vợ, chẳng bao giờ mình thèm để ý là mình đang ký tên vào giấy tờ gì, miễn là Lão Bùa Giờ còn bằng lòng đợi, hoặc Lão Lê Vi ưng thuận cho chịu thêm ba tháng nữa, thì mình cứ ký văn mạng. Ấy thế mà từ khi lấy vợ, thề rằng chưa lần nào mình mó đến tờ giấy có đóng dấu đấy, họa chăng để yêu cầu hoãn nợ thì có bao giờ Rebecca cũng biết khéo léo tìm cách xua đuổi nỗi sầu muộn của chồng. Cô ta thường bảo, ô hay ông ngờm ơi, nào ta đã mất hết hy vọng về bà cô đâu. Nếu lão bà chơi khăm chúng mình, thì sao anh không dùng đến tờ báo tin tức. Mà thôi, để bao giờ ông Peter về trầu rời, em sẽ có kế khác. Theo luật thì anh em trai có quyền thừa kế việc cai quản nhà thờ chứ gì, Vậy thì anh cứ việc bán phăng chức đại úy về đi tô là xong. Cứ nghĩ đến câu chuyện bàn với vợ, Roden lại phá ra cười rũ rượi. Nửa đêm còn nghe tiếng cười hô hố của anh sĩ quan cận vệ vang khắp cả khách sạn. Tướng Topoto nằm trong phòng ở mãi tầng trên cũng nghe rõ. Hôm sau, trong khi ăn sáng, Rebecca kể lại câu chuyện đêm trước lại bắt chức điệu bộ Roden, viên tướng lấy làm thú quá. Nhưng đấy là chuyện quá khứ, khi có tin tức đích xác rằng chiến tranh đã nổ ra, sắp phải tiến quân, thì bỗng nhiên đơn trở thành nghiêm trang khác hẳn trước. Lúc Rebecca diễu cợt, anh chàng phát cáu, giọng hơi run run, bảo vợ. Bết kỳ, mình không nghĩ rằng tôi nhát sợ chứ, Người tôi to lớn thế này dễ trúng đàn lắm. Ví thử tôi chết, thì hỏi có gì để lại cho mình? Và có thể là cho hai mẹ con nữa mà sinh sống đây? Này, bà Crowley ơi, không phải là chuyện đáng cười đâu. Rebecca tìm cách nói ngọt ngào vút ve, để ông chồng bị chạm tự ái, nguôi cơn giận. Thường thường, khi để cho mình bị lôi cuốn theo cái khuynh hướng ưa hài hước nghịch ngợm, Rebecca hay rỡ dòng châm biếm ra, như hầu hết mọi trường hợp khác. Nhưng rồi, cô cũng lấy lại được vẽ mặt trang nghiêm ngay. Mình yêu ơi, mình tưởng em không biết đau lòng sao? Cô ta vội vàng quệt cái gì ở khóe mắt đi, rồi mỉm cười nhìn vào mặt chồng. Chồng đáp, Đây này, nếu tôi chết, xem tôi để lại cho mình được những gì. Cho đến bây giờ tôi vẫn gặp nhiều may mắn trong khi đánh bạc. Đây là 230 đồng. Tôi hãy còn 10 đồng Napoleon trong túi. Thế là thừa tiêu rồi. Trung tướng trả lương mọi người hậu hĩnh như một ông hoàng. Nếu tôi chết cũng không phải lo tốn phí về tôi. Đừng khóc mình. Biết đâu tôi lại chẳng cứ sống để làm cho mình khó chịu. Phải đấy, hai con ngựa của tôi tôi sẽ để cá ở nhà. Tôi cưỡi con ngựa thồ màu xám của Trung tướng Giá nó rẻ hơn Tôi sẽ báo cáo rằng ngựa của tôi bị què Giả thử tôi chết Mình bán hai con ngựa cũng được món tiền Hôm qua lúc chưa biết tin phải đi trận Thằng riger đã trả con ngựa non 90 đồng Thế mà ngu quá tôi lại cứ khăng khăng rằng Dưới 100 nhất định không bán Thế nào con bơn cũng sẽ lấy được giá ấy Nhưng mình nên bán ngay tại đây, bởi vì tôi còn nợ tụi lái ngựa ở ăn nhiều lắm, không nên đem nó về nước. Cái con ngựa cái non trung tướng cho mình, bán cũng được một món tiền đấy. May quá, ở đây ta lại không nợ nần ai như ở London. Roden cười tiếp. Bộ đồ trang điểm của tôi đáng giá 200 đồng, nghĩa là tôi nợ người bán 200 đồng. Mấy cái lọ có nút bằng vàng giá 3 hay chục đồng góp tất cả những thứ ấy lại, cả cặp áo, nhẫn, đồng hồ di chuyền và mọi đồ trang sức khác, chỗ ấy vô khối tiền. Ngày trước, bà Crowley mua chiếc đồng hồ và cái dây đeo mất những một trăm đồng, đừng quên mấy cái lọ có nút bằng vàng nhé. Dài quá, biết thế mình lấy thêm một ít cho xong. Etude đã xui mình cứ lấy cái gót giày bằng bạc mà vàng. Đáng lẽ mình có một bộ đồ trang điểm đầy đủ cái bồn nước bằng bạc và đủ chai lọ không thiếu thứ gì. Nhưng thôi, có sao hay thế, phải không biết kỳ? Đó tức là tờ di trúc của Đại úy Crowley vậy. Mới cách đây mấy tháng, anh ta chỉ biết quý trọng cái thân thể của chính mình. Bây giờ tình yêu đã thay đổi hẳn tính anh ta. Crowley viết một bản thống kê, những món đồ dùng vật vẵn, cố tính xem liệu nhỡ mình gặp tai nạn thì vợ sẽ bán được bao nhiêu. Anh ta lấy bút chì ngoét ngoạc kê ra giấy những thứ có thể bán được lấy tiền cho người vợ quá. Nét chữ to và vụng về như chữ trẻ con. Đại khái thế này. Chiếc súng hai nòng, 40 đồng guine, chiếc áo choàng đi săn viền lông thú, 50 đồng bảng Anh. Đôi súng lục có cả bao bằng gỗ hồng đã dùng súng này bắn chết đại úy Marker, 20 đồng bảng ăn, bộ yên ngựa và áo yên, bộ yên ngựa dùng đi chơi, vân vân. Rebecca được quyền thừa kế tất cả. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã vặt ra, viên đại úy chỉ bận bộ quân phục cũ nhất, tồi tan nhất, dành những bộ quần áo mới lại cho vợ, rất có thể sẽ là cô vợ quá và anh chàng công tử bộ nổi tiếng ở Windsor và Công viên Hyder, mặc một bộ đồ tầm thường như một viên đồi để ra trận. Đôi môi còn mấp máy, như muốn lẩm nhẩm cầu kinh cho cô vợ trẻ ở nhà. Anh ta bế bỗng vợ lên, ghi chặt lít vợ một phút, áp sát vào trái tim đang đập thình thình của mình. Khi buông vợ xuống đất để ra đi, mặt anh chàng đỏ bừng hai mắt lờ đờ. Anh ta cưỡi ngựa bước song song bên cạnh viên tướng lặng lẽ rít thuốc lá. Hai người thúc ngựa mau để theo kịp lữ đoàn của viên tướng đã đi trước. Mãi tới khi đã đi được vài dặm đường, anh ta mới thôi không xoắn ria mép và mới mở mồm nói chuyện. "Cô Rebecca khôn ngoan như ta đã rõ, quyết định không vì sự ly biệt với chồng mà để cho sự sâu não vô ích dày vào mình." cô ngó qua cửa sổ vẫy tay từ biệt chồng. Chồng đi rồi, cô còn đứng đó một lúc lâu nhìn ra ngoài. Lúc này, những mái nhà thờ cao vút, và những đầu hồi của những ngôi nhà cổ kính, dưới ánh nắng sớm rọi tới vừa đó ẩn lên. Đêm qua, Becky không được nghỉ ngơi tí nào, trên mình vẫn còn mặc bộ quần áo dự dạ hội rất đẹp, mớ tóc vàng rụ xuống cổ, Những bút tóc xoăn xoăn đã hơi rũi ra, mấy món tóc loa xòa xung quanh đôi mắt quần thâm vì đêm trước mất ngủ. Becky ngắm nghĩa mình trong gương nói, Trong mình mà phát khiếp, cái áo hồng này làm cho nước ta mình đâm ra tái thêm. Và cô ta cởi tấm áo hồng ra, đồng thời có một mảnh giấy từ trong tấm áo lót rơi xuống đất. Rebecca mũm miễn cười nhặt lên, bỏ vào trong chiếc hộp đựng đồ trang điểm khóa lại. Đoạn cô ta cắm bó hoa được tặng trong buổi dạ hội vào một cốc nước, rồi lên giường nằm ngủ một giấc thật thoải mái. Đến 10 giờ thức dậy, Rebecca thấy cả thành phố hoàn toàn yên tĩnh. Cô ta uống một tách cà phê rất ngon miệng, thấy mình đã lại sức sau những sự xúc động lúc sớm. Ăn xong, Rebecca bắt đầu soát lại bản thống kê của anh chồng thực thà và tự xét lại hoàn cảnh của mình. Nếu có sự gì không may thì, nói cho cùng, cô ta cũng ôm dung chát. Ngoài những vợ chồng để lại, Becky còn có đồ trang sức và áo súng riêng cơ mà. Khi mới cưới vợ, chúng ta đã biết, Rodan ăn tiêu rất hào phóng, viên trung tướng, một tên nô lệ giúp lòng thờ phụng Rebecca đã tặng cô nhiều vật rất đẹp. Thí dụ, không kể con ngựa cái non, còn có mấy chiếc khăn san bằng lụa Casimir, mua trong một cuộc bán đấu giá tài sản, của vợ một viên tướng người Pháp bị phá sản, và nhiều thứ đồ trang sức khác, sắm tại một hiệu kim hoàn, thứ nào cũng chứng tỏ người mua là một tay sành sỏi và lắm của. Còn mấy cái máy anh chàng Roden vẫn gọi đồng hồ bằng cái tên này thì cứ kêu tích tắc trong buồn nghe cũng vui tai. Một buổi tối, cô phàn nàn rằng chiếc đồng hồ của mình hay hỏng. Chiếc đồng hồ này là do thợ người anh chế tạo và là tặng vật của Roden. Lập tức, sáng hôm sau, cô ta nhận ngay được hai chiếc khác. Một chiếc rất xinh, khắc hiệu Leroy, hộp vỏ và dây đeo có khảm ngọc thổ nhĩ kỳ một chiếc hiệu Prege, có Ngọc Bích, chỉ nhẫn hơn đồng nửa crown một tí. Một chiếc là của tướng Tất mua tặng, còn chiếc kia là của đại úy Út bon, con người hào hoa phong nhã. Amelia không có đồng hồ, nhưng nói của đáng tội, nếu cô hỏi thì róc cũng mua cho rồi. Còn tất phu nhân ở nước Anh thì chỉ có mỗi một chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ của bà cụ thân sinh để lại, có thể dùng thay thế cho chiếc chậu rửa mặt bằng bạc mà roden đã nói ở đoạn đầu. Nếu các ông Hohen và Jane công bố danh sách những người mua đồ trang sức trong hiệu của họ, hẳn có lắm gia đình phải ngạc nhiên. Và nếu những vật trang sức ấy chỉ về tay những bà vợ chính thức và các cô con gái mà thôi, thì khối gia đình sang trọng trong hội chợ phù hoa đã có vô số vật quý vô giá. Tính toán về những vật quý giá ấy xong xuôi, Rebecca không phải không thấy thú vị khi nhận ra rằng, nhỡ có chuyện rủi ro thì mình vẫn có thể bắt đầu lại cuộc đời với ít nhất là sáu hoặc bảy trăm đồng vốn liếng. Thế là suốt buổi sáng, Cô ta chỉ loay hoay thu dọn xếp đặt, ngắm nghía và bỏ các thứ vào hòm khóa lại cẩn thận, coi bộ rất hí hửng Giữa đám giấy mà trong ví của Roden lại có cả một tấm ngân phiếu của Upton trị giá 20 đồng. Nhìn tấm giấy, Rebecca nghĩ đến vợ Upton cô tự nhủ. Mình phải đi lĩnh ngay món tiền này mới được, rồi sẽ qua thăm chị Emmy đáng thương ấy một tí. Tuy nói rằng chuyện này không có nhân vật chính, thực ra ít nhất cũng phải có một nhân vật chính là một người đàn bà. Trong quân đội Anh vừa ra trận, mà không một người lính nào, kể cả bản thân ngài quận công vĩ đại kia nữa, có được thái độ điềm tĩnh can đảm trước những khó khăn của tương lai vô định bằng người đàn bà phi thường này, tức là cô vợ bé bỏng của viên sĩ quan Tùy Tòng. Trong đám người quen thuộc của chúng ta, còn có một người nữa cũng bị bỏ lại hộ phương, một người dân thường. Chúng ta có quyền hiểu biết đôi chút về cảm xúc và cử chỉ của người này. Ấy là ông bạn cựu ủy viên thu nhập quận Burghleula của chúng ta vậy. Cũng như nhiều người khác, tướng kèn Đồng mới sớm tinh xương đã dục rã, làm anh chàng thức dậy, vốn tính hay ngủ nhiều, lại rất có cảm tình với cái giường, cho nên nếu không bị ai phá rối, thì anh ta đã mặc sát mọi thứ, tiếng kèn đồng, trúng trần và kèn hơi của quân đội Anh quốc tha hồ thi nhau nổi lên, mà cứ tiếp tục ngáy kho kho một giấc như lệ thường. Người phá rối không phải là George Orban, vì tuy ở chung nhà với Joe, nhưng anh chàng này còn bệnh tiếu lên về việc riêng hoặc có lẽ bệnh sâu não vì nỗi biệt ly với vợ nên không kịp nghĩ đến chuyện sang từ dã ông anh vợ đang ngon giấc vậy thì không phải là dơ mà là đại úy Dobbin anh ta dừng bàn dậy nhất định đòi bắt tay bạn một cái trước khi lên đường cảm ơn anh lắm lắm Dô vừa ngát vừa rửa thầm viên đại úy Dobbin lắp bắp nói Ôi, tôi không muốn lên đường mà không lại từ biệt anh một chút, bởi vì anh cũng rõ, trong số chúng tôi có thể có người không trở về, và tôi muốn được thấy các bạn khỏe mạnh, vui vẻ và… như thế ấy mà, anh hiểu chứ? Joe rủi mắt đáp, anh định bảo cái gì cơ? Viên đại úy không nghe bạn nói, cũng chẳng để ý đến anh chàng béo ị đội mũ ngủ, người được anh ta làm ra vẻ rất quý mến. Anh chàng đạo đức giã này còn bệnh ngóng về phía cửa buồn của dốc dơ mà lắng tai nghe. Anh ta cứ rảo bước đi lại trong phòng, va cả vào ghế, bàn tay đánh nhịp trống, đưa móng tay lên miệng nhấm, nghĩa là tỏ ra hết sức muốn trấn tĩnh sự rối ren trong lòng. Mọi ngày, dô gần như vẫn coi thường viên đại úy, lúc này bắt đầu ngờ rằng anh chàng mất can đảm, dô mỉa mai nói, Tôi có thể giúp anh việc gì nhỉ? Đốt Pin. Vin đại úy lại bên giường đáp, tôi nhờ anh hộ một việc mà anh có thể làm được, anh xách lê ạ. 15 phút nữa chúng tôi ra trận, có thể cả gióc sơ và tôi cũng không trở về được nữa. Anh nhớ kỹ nhé, khi nào chưa biết đích xác tin tức ra sao, thời chớ rời khỏi thành phố này vội. Anh phải ở lại đây chăm nom em gái anh, an ủi cô ấy. Đừng để có chuyện gì xảy ra, nếu rót rơ có mệnh hệ nào, nhớ rằng trên đời này, cô ấy chỉ còn trông cậy được vào anh mà thôi. Nếu quân ta thất bại, anh phải lo đưa cô ấy về ăn cho an toàn. Anh phải lấy danh dự mà hứa với tôi rằng, sẽ không bao giờ bỏ mặt cô ấy nhé. Tôi biết anh không phải là người như thế. Còn về chuyện tiền nông tốn kém, thì xưa nay anh vẫn rộng rãi. Anh có cần thêm tiền không? nghĩa là tôi muốn nói rằng nếu có chuyện gì không may xảy ra thì anh có đủ tiền trở về ăn không? Dù kiêu hẳn đáp: thường ngài khi nào tôi cần tiền khắc tôi biết nên hỏi ở chỗ nào. còn về em gái tôi thì không cần ngài dạy tôi phải ăn ở sao cho phải lẽ. đúc bin vui vẻ nói: anh Dù à anh nói thế mới thật là người cao thượng. rót rượu ra đi vợ ở nhà được người tốt bụng như anh săn sóc tôi cũng yên tâm. Vậy tôi có thể bảo với Sóc rằng, anh đã lấy danh dự mà hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh Amelia trong những lúc khó khăn chứ. Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Joe đáp, Dobin cũng hiểu rằng, về chuyện tiền nông, bạn vốn là người rộng rãi. Và anh sẽ trông nom đưa Amelia rời khỏi Whipson nếu quân ta thất bại. Anh chàng ngồi trên giường la lên. Thất bại! Má quỷ ơi! Làm gì có chuyện ấy? Thôi đừng dã vờ dọa tôi đi! Thế giô tạo vẽ quyết định săn sóc em gái cẩn thận, Bấy giờ tâm trí đốt pin mới thấy hoàn toàn thư thái. Viên đại úy nghĩ thầm, ít nhất thì nếu có chuyện bất hạnh xảy ra, Amelia vẫn còn có chỗ dựa. Nếu như Đại úy Đức Binh hy vọng được nhìn thấy mặt Amelia một lần nữa để thỏa mãn ước muốn cá nhân của mình, và để lấy thêm nghị lực trước khi trung đoàn ra trận, thì thấy ích kỷ xấu xa ấy thật đáng trừng phạt. Phòng ngủ của Joe có cửa mở thông ra một căn phòng khách chung của gia đình, mẻ bên kia lại có cửa thông sang phòng của Amelia. Tiếng kèm đồng đã đánh thức mọi người trong nhà dậy, Bây giờ thì chẳng cần phải giấu giếm nữa. Bác người hầu của George đang lúi húi buộc hành lý trong phòng khách. Uppon thì đang đi đi lại lại trong gian phòng ngủ, thỉnh thoảng lại ném ra cho người hầu những thứ cần phải mang theo khi hành quân. Và lúc này, Dobin được thỏa mãn, ước vọng sâu kín, anh vẫn ấp ủ trong lòng. Anh ta lại được nhìn mặt Amelia một lần nữa nhưng bộ mặt mới tiều tụy làm sao bộ mặt đờ đẫn trắng bệt đầy vẻ thất vọng mãi sau này vẻ mặt Amelia lúc ấy còn ám ảnh đốt bin mãi như một tội ác và cứ mỗi lần nhớ đến anh lại thấy đau nhói trong tim vì mong mỏi và xót thương Amelia khoác một tấm áo choàng trắng toát tóc xõa xuống vai đôi mắt mở to trừng trừng mà như không có ánh sáng Muốn giúp đỡ một tay vào việc sửa soạn cho chồng ra đi Và để tỏ rằng mình cũng có ít đôi chút trong phút long trọng này Người đàn bà đáng thương ấy Cầm lấy cái thách lưng của gióc dơ trong ngăn kéo Và cứ lẽo đẽo theo sau chồng đi đi lại lại trong phòng Lặng lẽ nhìn chồng sửa soạn hành lý Cô bước ra khỏi phòng dựa lưng vào tường Ấp chiếc thách lưng vào ngực mảnh vải đỏ thấm rũ xuống tầng đất như một dòng máu trào ra. Trước cảnh tượng ấy, viên đại uyết đa cảm của chúng ta thấy thách ruột lại hối hận. Anh ta nghĩ thầm, trời đất ơi, ta có quyền gì len lõi vào một sự đau khổ đến như thế kia. Chẳng có cách nào an ủi con người lặng lẽ sầu não ấy cho được. Anh ta bất lực đứng nhìn Amelia một lúc lâu, cõi lòng vò xé tơi bời vì xót thương như một người cha chứng kiến sự đau đớn của đứa con đẻ rất ruột cuối cùng Rostov cầm tay Emmy dắt trở vào trong phòng ngủ rồi bước ra một mình thế là xong cuộc ly biệt anh ta lên đường lạy Chúa thế là xong Rostov vừa nghĩ thầm vừa nhảy xuống thang gác Thành kiếm cắp dưới nách anh ta nhanh nhẹn chạy tới chỗ tập trung quân má đỏ hồng lên mặt máu trong người chạy rần rật. Ở đây, lính và sĩ quan cũng đang vội vã theo lệnh tập hợp hàng ngũ. căn bạc lớn là cuộc chiến tranh sắp bắt đầu rồi, mà anh ta cũng có tham gia một chân. Bao nhiêu là hoài nghi, hy vọng và khoái cảm, liệu được hay thua, biết bao nhiêu sự bất ngờ đầy say xưa. So với lần này, bao nhiêu căn bạc khác anh ta đã giữ không nghĩa lý gì. Từ bé đến giờ, chàng trẻ tuổi này đã quen lao vào bất cứ một trò chơi nào, cần đến sức khỏe và sự khéo léo của một lực sĩ, với tất cả sức lực của mình. Được các bạn hoan hô, cổ vũ, anh ta đã chiếm những giải vô địch trong trường, và trong trung đoàn, anh ta đã giật giải hàng trăm lần, từ những trò chơi rít hồi bé, đến những cuộc đua ngừa do nhà binh tổ chức, và đi đến bất cứ đâu, anh ta cũng được đàn bà cũng như đàn ông kính phục và thèm khát. Những đức tính của một kẻ dễ dàng được quần chúng hoan nghênh, vì có sức khỏe, can đảm ấy, sẽ dùng được gì trong chiến trận. Từ Cổ chí Kim, sức khỏe và lòng dũng cảm vẫn là đề tài quen thuộc của văn chương, và kể từ câu chuyện Thành Tơ đến nay, Thì ca vẫn ưa chọn nhân vật trung tâm là một chiến sĩ. Tôi băn khoăn tự hỏi, có lẽ vì người đời đều hèn nhát cả, nên thiên hạ mới xưng tụng sự can đảm đến như vậy, và mới đề cao sự dũng cảm trong trận mạc, trên mọi đức tính khác để mà đền đáp và thờ phụng chăng thế là, nghe tiếng gọi của sa trường rộn rã, Gióc Dơ cũng rứt được ra khỏi đôi cánh tay triều mến của người vợ, suýt nữa làm anh ta nhụt mất chí khí. Trong thâm tâm, anh ta cũng hơi cảm thấy hộ thẹn, vì mình đã bình rịn hơi lâu, tuy cũng không đến nỗi quyến luyến vợ nhiều quá. Những người bạn khác của Gióc Dơ cũng cùng một tâm trạng say xưa hào hứng như vậy, Từ viên thiếu tá to béo dẫn đầu đoàn quân ra trận, đến sở bên viên sĩ quan cầm cờ bé nhỏ. Ngày hôm ấy, lĩnh nhiệm vụ mang quân kỳ của trung đoàn. Cuộc hành quân bắt đầu giữa lúc mặt trời vừa mọc, cảnh tượng thật hào hùng. Đội nhạc binh dẫn đầu, nổi khúc nhạc tín quân của đơn vị. Rồi đến viên thiếu tá chỉ huy trưởng, cử trên lưng con ngựa piramut cao lớn theo sau là đội cận vệ, có viên đại úy dẫn đầu. Đi giữa đoàn quân là hai viên sĩ quan cầm cờ, một già một trẻ dương cao hai lá cờ quân kỳ, rồi đến dốc dơ đi trước đại đội của mình. Anh ta ngước nhìn lên mỉm cười với Amelia rồi đi thẳng. Tiếng kèn của đội nhạc binh cũng dần dần tắt. Hết chương 30